Tiểu thuyết Nếu ốc xên có tình yêu tác giả Đinh Mặc diễn đọc Phạm Vân 2106 truyện audio được phát trên trang web thế chương 9 trời đã về khuya Làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ bay vào phòng bát rượi Phòng bảo vệ nằm ở một góc công viên rất yên tĩnh Chỉ có tiếng TV trong phòng Vào thời khắc bốn đôi mắt nhìn nhau Không một ai lên tiếng Người đàn ông mới vào hơi ngây ra Nhưng chỉ liếc mắt Hắn liền bắt gặp gương mặt tái nhật của đội trưởng Đinh Cũng đồng thời nhìn thấy bao đựng súng bên thắt lưng Triệu Hàn Sắc mặt hắn lập tức thay đổi Thể hiện tâm trạng phức tạp Phẫn nộ, bàng hoàng, đắc ý Khuôn mặt khá sáng sủa của hắn bỗng trở nên hung dữ trong giây lát. Lúc này, ngay cả Triệu Hàn cũng có thể khẳng định kẻ tình nghi chắc chắn là người này. Tuy nhiên, Dương Vũ phản ứng rất nhanh, hắn lập tức quay người lao ra cửa. Đúng lại, Triệu Hàn giận dữ hét lên, đồng thời đuổi theo Dương Vũ. Tiếng bước chân dầm dập trên hành lang mỗi lúc một xa, đội Trường Đình trợn mắt há mồm, đúng như trời trồng. Hứa hủ không nhúc nhích, chỉ theo dõi phương hướng bọn họ chạy đi. Sau đó, cô quay sang nói với đội trưởng Đinh. Lập tức gọi người của anh chặn ở các lối ra công viên. Nếu phát hiện thấy dương vũ, không được áp sát mà chỉ cần báo cáo vị trí. Hãy cẩn thận, hắn có dao. Nghe giọng nói rõ ràng, không nhanh không chậm cô hứa hủ, đội trưởng Đinh cũng trở nên bình tĩnh. Anh ta lập tức cầm bộ đàm, thông báo với cấp dưới. Hứa hủ lại bấm điện thoại di động Cảnh sát ngô Cháu là hứa hủ Mọi người đi đến đâu rồi ạ Nghe tin cảnh sát khu vực gần đây Cũng đã nhận mệnh lệnh tới nơi này Có thể bao vây công viên sau vài phút Hứa hủ cảm thấy yên tâm Đối tượng khó có khả năng trốn thoát Sau khi khúc điện thoại Đội trưởng Đinh nhìn hứa hủ Trên gương mặt của người đội trưởng bảo vệ nhiệt tình Đầy vẻ phẫn nộ và kiên quyết Cô cảnh sát Chúng ta làm gì bây giờ? Cứ hụ rút cây dùi cui trong túi xách ra. Đi ra ngoài xem sao. Mặc dù đêm tối hun hút, công viên rộng lớn rõ ràng không còn bình lặng. Mọi ngọn đèn đều bật sáng, cây cối sừng sững, mặt đất sáng mờ mờ, tiếng bước chân gấp gáp lúc gần lúc xa, ánh đèn pin loang loáng, tiếng các nhân viên bảo vệ liên tục báo cáo. Anh Lý, ở đằng kia hình như có người. Bên này, nhị câu, cậu đang ở đâu? Trong tiếng động hỗn loạn, hứa hủ và đội trưởng Đinh đứng ở một bãi đất rộng bên ngoài căn nhà. Đội trưởng Đinh tim đập thỉnh thịch, anh ta ngoảnh đầu. Hứa hủ tay cầm rùi khui, phóng tầm mắt về rừng cây ở phía trước. Bộ dạng của cô không một chút vội vàng. Mặc dù trông hứa hủ có vẻ nhỏ bé yếu ớt, nhưng trong mắt đội trưởng Đinh, cô chính là một vị thần. Anh ta không thể đè nén lòng hiếu kỳ và khâm phục, Hỏi cô Cô cảnh sát Sao cô biết Dương Vũ là người thế nào Hứa hủ không trả lời mà hỏi ngược lại Dương Vũ sống ở đâu Mấy người một phòng Đội trưởng Đinh chỉ về đằng trước Ký túc giá nằm ở đó Chúng tôi hai người ở chung một phòng Phòng của Dương Vũ bây giờ chỉ còn một mình cậu ta Vì cậu nhân viên còn lại đã về quê thăm thân nhân rồi Anh hãy gọi mấy người đến canh trường ký túc xá Hứa hủ nói ngay Dương vụ không gốc ngách Nếu hắn không thể thoát khỏi công viên Việc đầu tiên hắn nghĩ tới Chắc chắn là hủy chứng cứ Hắn có khả năng giấu dụng cụ gây án Ở ký túc xá Độ trưởng Đinh lập tức hạ lệnh qua máy bộ đàm Lúc này Trong máy bộ đàm vang lên tiếng bức chân và thanh âm nôn nóng Anh Đinh Chúng em vừa phát hiện ra thằng đó Độ trưởng Đinh hỏi ngay Ở đâu? Nó chạy về phía ký túc xá. Chúng em chỉ có hai người. Anh mau đến đây đi. Đội trưởng Đinh lấy một cây gỗ lớn, chạy về phía ký túc xá. Hứa hủ lập tức bám theo. Nhưng từ trước đến nay, thành tích môn thể dục của cô chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu. Vừa chạy vài bước, đội trưởng Đinh cao lớn đã cách hứa hủ một đoạn khá xa. Có lẽ do quá kích động, đội trưởng Đinh không chú ý đến hứa hủ. Anh ta dễ về một bên, mất dạng trong chốc lát. Chỉ có giọng nói của anh ta theo ngọn gió truyền tới Ở đâu? Thằng đó đang ở đâu? Để tôi Hứa hủ cũng chạy đến ngã rẽ Chỉ thấy giữa hai hàng cây là con đường vừa hẹp vừa dài Đơi này không có đèn điện Ánh sáng mờ mờ Phía xa xa chỉ có bóng cây lay động Không thấy khu ký túc xá Lúc này đội trưởng Đinh đã chạy đi đâu mất Con đường nhỏ vắng lặng như tờ Không một bóng người Hứa hủ dừng lại, cô cầm cây rùi cui Lặng lẽ đi men theo con đường nhỏ Cảnh giác tìm kiếm xung quanh Đúng lúc này Hứa hủ chợt nghe thấy tiếng bước chân sột soạt Dường như có người vô tình Dẫm phải cành lá khô Người đó ở sau lưng cô Khoảng cách rất gần Nhưng ở dây tiếp theo Đằng sau im lặng như tờ Hứa hủ vốn là người trầm ổn Tuy nhiên vào lúc này Cô khó tránh khỏi tim đập tình thịch Cô nắm chặt cây dùi cô trong tay, ánh mắt từ từ hạ xuống dưới. Trên lối đi, hình bóng nhỏ bé của cô bị một hình bóng cao lớn khác, từ đằng sau dần dần bao phủ. Trong lúc toàn thân hứa hủ căng lên như dây đàn, đằng sau lại chuyển đến tiến bước chân dồn dập từ xa đến gần. Sau đó là thanh âm đanh sắc của triệu hàn từ phía xa. Đứng lại. Hứa Hủ lập tức nhấc cây roi cui, quay người về phía sau. Vừa quay người, cô liền bắt gặp gương mặt hung dữ của Dương Vũ. Hắn vung con dao về phía cô. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cây roi cui của Hứa Hủ đã thúc trúng ngực Dương Vũ. Tuy sức yếu, nhưng Hứa Hủ đã dồn toàn lực vào cú đánh này. Dương Vũ hự một tiếng, con dao trong tay rơi xuống đất. Có điều, Dương Vũ phản ứng cũng rất nhanh. Hắn xoay tay túm lấy cây roi cui, giật mạnh về phía hắn. Sức lực của hắn lớn đến kinh hồn Bàn tay hứa hủ đau buốt Cây rùi cui tuột khỏi tay Cô lập tức quay người bỏ chạy Nhưng Dương Vũ đã nhanh như tia chớp Tùm lấy cổ áo hứa hủ Kéo cô về phía mình Hắn đồng thời xuất một con dao trong túi áo Kề vào cổ hứa hủ Khi Triệu Hàn chạy tới nơi Dương Vũ đã bắt hứa hủ Từng bước lôi cô vào rừng cây nhỏ ở phía sau lưng Triệu Hàn vô cùng tức giận Mau thả cô ấy ra Lúc này, đội trưởng Đinh cũng dẫn theo ba bố nhân viên bảo vệ chạy đến sau lưng Triệu Hàn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đều sững sờ. Tôi, tôi cần một chiếc xe ô tô. Dương Vũ dừng lại, ngừng cao đầu. Cảnh sát phải rút đi hết. Ngay lập tức, sau khi an toàn rời khỏi thành phố Lâm, tôi sẽ thả cô ta. Không được bám theo tôi. Bằng không tôi sẽ đâm cô ta. Sắc mặt Triệu Hàn tái nhợt. Ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn pin. Giúp anh có thể nhìn rõ bộ dạng của Dương Vũ Đôi mắt hắn đỏ ngầu Gương mặt u ám đáng sợ Tay cầm con dao không ngừng run dậy Phản phất sẽ cắt một đường Trên cái cổ mảnh khảnh của hứa hủ bất cứ lúc nào dáng người hứa hủ vốn nhỏ bé Lúc này bị Dương Vũ kéo sát vào người Cánh tay hắn che mất nửa gương mặt cô Nên không nhìn rõ biểu cảm của cô Triệu Hàn hít một hơi thật sâu Nói với Dương Vũ Cậu đừng kích động, hãy bỏ ra xuống trước. Nếu làm cô ấy bị thương, tội của cậu sẽ càng nặng thêm. Nhân viên bảo vệ tụ tập ngày càng đông, đội trưởng Đinh xuất ruột hét lên. Dương Vũ, cậu đừng kích động, sai một ly, đi một dặm, cậu mong thả cảnh sát ra đi. Đám nhân viên bảo vệ đều lên tiếng. Đúng đi Dương Vũ, đừng có manh động. Dương Vũ hoàn toàn để ngoài tay, lời nói của hắn có chút hỗn loạn. Xe đâu? Tôi cần xe ô tô. Tôi cần rửa khỏi nơi này. Nhìn bụi dao loang loang trong tay hắn, tim triệu hàn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thả dương vũ là chuyện không thể, nhưng hứa hủ đang bị hắn khống chế. Phải làm thế nào bây giờ? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Không thể nào. Mọi người đều giật mình. Dương vũ cũng sửng sốt, bởi vì tiếng nói được phát ra từ người ở trong lòng hắn. Hắn cuối đầu theo phản xạ liền bắt gặp gương mặt nhỏ bé trắng bạch nhưng đôi mắt cô rất đen đen đến mức thẩm thấu vào lòng người vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt đó khiến hắn khẽ sung mình Cô nói gì? Dương Vũ gầm lên càng kế sát mũi dao vào cổ hứa hủ Hứa hủ nhìn hắn chăm chú Không có ô tô càng không thể thả anh đi anh không có đất thương lược cũng được nghĩ đến chuyện đó Dương Vũ hoàn toàn không ngờ một con tin lại có thể hung hăng như vậy. Hắn ngây ra, đám người ở xung quanh cũng đều sừng sốt. Hứa hủ nói tiếp Anh hãy lập tức buông dao xuống nếu không đồng nghiệp của tôi sẽ bắn chết anh. Dương Vũ anh chỉ muốn cho những người đó một bài học lẽ nào anh vì vụ này mà mất cả mạng sống? Lời nói của cô khiến Dương Vũ giật mình lẽ nào hắn đi đời vì chuyện này hắn quả thực chỉ muốn trả thù mà thôi. Hứa hủ tiếp tục lên tiếng Tội anh mắc phải trước đó Sẽ chỉ ngồi tù mấy năm Tình tiết không nghiêm trọng Nhưng nếu anh bắt tôi làm con tin thì sẽ khác hoàn toàn Dù bây giờ anh thoát khỏi nơi này Anh cũng sẽ bị truy nã cả đời Đến lúc lệnh truy nã phát ra Bố mẹ anh Hàng xóm láng giềng của anh sẽ nhìn thấy Tới lúc đó Họ sẽ nói Dương Vũ quả nhiên vô dụng Giống bố nó Dương Vũ cứng đờ người Cô... Cô... Hắn lắp ấp không thể nói một câu hoàn chỉnh. Cứ hủ liếc hắn một cái. Bây giờ nếu anh thả tôi, tất cả vẫn có thể cứu vãn. Không có nhiều người biết chuyện đang xảy ra. Anh còn có thể làm lại từ đầu. Anh hãy so sánh giữa hai con đường. Anh là người thông minh. Việc gì phải lưỡng lự. Mau bỏ dao xuống đi. Dương vụ biến sắc mặt, thở hồng hộc. Hắn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Thanh âm của hứa hủ vô cùng bình tĩnh. Nghe tôi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh mau bỏ dao xuống đi. Bàn tay dương vũ run dày, sắc mặt hắn như cho tàn. Sau đó, bàn tay cầm dao của hắn từ từ buông xuống. Triệu hàn thở phào nhẹ nhõm. Những người bảo vệ đứng xung quanh kinh hồn bạt vía. tùy hứa hủ thỏ ra nghiêm nghị, nhưng lòng bàn tay của cô đổ đầy mồ hôi. Cô biết, nội tâm Dương Vũ lúc này đang đấu tranh kịch liệt, phải đợi khi nào hắn hoàn toàn thả cô, cô mới coi như thoát hiểm. Nhưng đúng lúc này, tiếng còi hụ xe cảnh sát đột nhiên vang lên trong đêm tối yên tĩnh. Là xe cảnh sát tới công viên này. Hứa hụ thầm kêu một tiếng. Không xong rồi. Dương Vũ dùng mình, sắc mặt hắn vụt qua một tia do sự đau khổ. Hắn lại đưa con dao lên cổ hứa hủ. Cô là ai? Cô liệu có giữ lời không? Có thật chỉ ngồi mấy năm. Sao cô biết bố tôi? Không được. Tôi không thể ngồi tù. Tôi không thể ngồi tù. Ô tô? Tôi cần xe ô tô. Nếu không, tôi sẽ sống chết cùng cô ta. Người đàn ông bên cạnh thở phì phò như con bò sắp chết. Trước mắt hứa hủ là vô số gương mặt hoàng hốt. Ở nơi công xa đã có thể nhìn thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy Lưỡi dao sắc rượt qua cái cổ lạnh giá của hứa hủ Hứa hủ định thần Cô vừa định mở miệng Bất chợt nhìn thấy đôi mắt triệu hàn lé lên một tia kinh ngạc Đằng sau có người Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu hứa hủ Cô liền nghe thấy Dương Vũ hét lên một tiếng đau đớn Một cánh tay lặng lẽ từ đằng sau thò ra Như kiểm sắt kẹp chặt cổ tay Dương Vũ Tiếng dao rắc, rắc vang lên Bàn tay hắn bị bẻ thành hình gấp khúc, con dao căm rơi xuống đất. Mặc dù chỉ trong giây lát, hứa hủ vẫn kịp nhìn rõ cánh tay đó. Trong tay áo màu đen là bàn tay sạch sẽ, tràn đầy sức mạnh với các ngón dài. Dương Vũ dường như buông người hứa hủ ngay lập tức. Hắn đau đớn nắm cổ tay mình, hụt đầu gối xuống đất. Ở giây tiếp theo, hứa hủ cảm thấy ngực cô bị nắm chặt. Cô bị một lực kéo về đằng sau, rơi vào lòng một người. Lòng ngực của anh vừa rộng vừa ấm áp cứ hủ bất chợt người thấy mùi cỏ tươi Phẳng phất như có như không Người này dùng sức rất mạnh siết chặt vòng tay đến mức ngực cô đau buốt Triệu Hàn vương mừng kêu lên Xếp Anh ta lập tức xông tới Túm hai tay Dương Vũ và khóa cổng số 8 Đám nhân viên bảo vệ vây quanh Dương Vũ đau đớn kêu liên hồi Sắc mặt xám nguét Anh mặc áo khoác màu đen dáng người vô cùng cao lớn hũ quan cân đối ôn hòa thậm chí có thể coi là đẹp trai phương mặt góc cạnh toát ra vẻ vừa cưng nghị vừa dịu dàng trông anh còn trẻ hơn trên ảnh dưới mái tóc dưới mái tóc đen là đôi mắt đen sinh động bất tình lình bắt gặp dung mạo nổi bật như vậy cứ hụ thẳng thốt trong giây lát hơn nữa đây là lần đầu tiên trong đời cô bị một người đàn ông xa lạ ôm chặt vào lòng Dưới ngọn đèn tối mù mờ, hứa hủ ngắm gương mặt của anh ở cự ly gần. Cô đột nhiên liên tưởng tới bức tranh chìm trong ánh nắng sớm mai, vừa anh Tuấn vừa mơ hồ. Quý Bạch từ trên cao cúi xuống, quan sát hứa hủ vài giây rồi lập tức buông người cô. Hứa hủ nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Quý đội! Quý Bạch không trả lời, ánh mắt anh dừng lại ở cái cổ hoành khảnh của cô. Anh dơ tay sờ lên đó Động tác của anh rất nhanh Hứa hủ còn chưa kịp phản ứng Liền cảm thấy ngón tay thô giáp lướt qua làn da của cô Mang lại cảm giác nhoi nhói Theo phản xạ có điều kiện Hứa hủ nhớ mày Nghiêng đầu né tránh Phản ứng như con nhím xù lông của hứa hủ Khiến quý bạch lại nhìn cô Vẻ lạnh lùng sắc bén trong mắt anh biến mất Thay thế bằng ý cười nhạt nhạt Tản mạn và xa cách Vết thương không sâu, em hãy tự mình xử lý đi. Thanh âm của anh càng trầm ấm hơn trong điện thoại, cũng không hùng hổ dọa người như trước đó mà tương đối ôn hòa. Hư Hủ sờ cổ. Có máu. Thì ra da lưỡi dao đã để lại vết trên da cổ cô. Vâng ạ. Nghĩ đến chuyện cuối bại cuối cứu bản thân, thân thủ và khả năng phán đoán của anh ta rất xuất sắc. Hư Hủ kết giọng tính nể mà chân thành. Cảm ơn anh Quý Bạch nói lãnh đạp Khỏi cần Ngày mai tôi sẽ tìm em nói chuyện xảy ra tối nay Cảnh sát bị tội phạm bắt làm con tin Em khiến tôi đẹp mặt thật đấy cứ hủ Lúc này Xung quanh vang lên tiếng bước chân dồn dập Các đồng nghiệp của đội cảnh sát hình sự đã tới nơi Xếp Xếp Anh về rồi à Mấy người hét lớn tiếng, diêu mông cũng xuất hiện. Cô hơi ngây người khi nhìn thấy Quý Bạch, sau đó cất giọng lanh lảnh. Chào sếp! Quý Bạch đảo mắt qua mọi người, anh không còn để ý đến hứa hủ, mà cùng triệu hàn áp giải dương Vũ đi ra ngoài. Nhìn mấy cấp dưới và cộng sự, đôi mắt đen của anh tràn ngập ý cười, gương mặt anh tuấn sáng ngời. Những người khác đều mỉm cười, là nụ cười ấm áp và ăn ý. Nhưng khi nhìn thấy Dương Vũ, mọi người đều tỏ ra tâm phẫn và khinh thường. Không một lời hàn huyên, Quý Bạch giao nhiệm vụ cho các đồng nghiệp. Lão Ngô đưa hai người đi khám xét nơi ở của Dương Vũ. Tiểu Trần, cậu và Đại Hồ giải nghi phạm lên xe. Tiểu Trịnh, cậu đưa những người khác đi lấy khẩu cung. Diêu Mông, em đưa hứa hủ đi xử lý vết thương. Mọi người đều nhìn hứa hủ, diêu Mông cắt giọng lo lắng. Hứa hủ, bạn không sao đấy chứ? Vừa nói, cô vừa bước nhanh về phía hứa hủ. Mình không sao, chỉ bị thương ngoài ra thôi. Hứa hủ cười cười. Hứa hủ từ chối sự giúp đỡ của Diêu mông. Diêu mông cũng không kiên quyết, lập tức đi chỗ khác. Hứa hủ quay về xe cảnh sát, mổ hộp thuốc cứu thương, vừa soi gương vừa tự dán hai miếng băng y tế. Cô không nhịn được, lông mày nhíu lại Chỗ đau nhất không phải ở cổ Mà là ngực cô Vừa rồi quý bạch kéo cô ra khỏi sự uy hiếp của Dương Vũ Anh dùng sức rất mạnh Lúc đó hứa hủ không để ý Bây giờ mới phát hiện Anh vừa vặn túm trúng ngực phải của cô Nơi đó hiện tại đau lâm dâm Làn da của hứa hủ vốn tương đối mỏng manh và nhạy cảm Dựa vào mức độ đau nhức này Chắc phải xuất hiện vết bầm tím Cảm giác này vừa xa lạ vừa kỳ quái, tự hồ không chỉ có đau đớn, khiến hứa hủ có chút không thoải mái. Nhưng hứa hủ chẳng nghĩ ngợi nhiều, xung quanh không có một ai, cô liền xoa so bóp chỗ đau. Cho đến khi cảm thấy đỡ một chút, cô xuống xe, đi về phía ký túc giá của Dương Vũ. Công việc tiếp theo diễn ra rất thuận lợi, đám cảnh sát tìm thấy một đống lưỡi dao dưới gầm giường trong ký túc của Dương Vũ và kế hoạch hành động do Trinh Hắn viết tay. Trên đó ghi chép thời gian, địa điểm mỗi lần gây án và cảm nhận của hắn Bản thân Dương Vũ cũng ngoan ngoãn nhận mọi tội lỗi của mình Dương Vũ vốn sống ở một thị trấn nhỏ gần thành phố Lâm Gia cảnh của hắn rất tốt, được nuông chiều từ bé Đến năm 16 tuổi, việc làm ăn của cha hắn thất bại Gia đình sa sút mẹ hắn quyết định ly hôn với cha hắn Thành tích học tập của Dương Vũ vốn làng nhàng Biến cố này khiến hắn thi trượt đại học phải vào thành phố làm thuê. Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy bản thân không nên rơi vào hoàn cảnh như vậy, khiến biểu hiện trong công việc rất tệ. Do đó, đến thành phố Lâm 345, hắn chẳng có công việc nào làm có lâu. Công việc trước đó là do một đồng hương giới thiệu. Kết quả hắn nhiều lần rời khỏi vị trí, trong giờ làm việc đi đánh đệ tử, cuối cùng bị công ty đuổi việc. Những điều này về cơ bản trùng với suy đoán của Hứa Hủ, khiến đội hình cảnh không khỏi cảm thán. Sau khi kết thúc công việc Quý Bạch để những người cảnh sát bận rộn suốt mấy ngày đêm Quay về cục cảnh sát nộp súng Rồi có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi Còn anh và một người cảnh sát Có kinh nghiệm phong phú Là Lão Ngô Chịu trách nhiệm thẩm vấn Dương Vũ Khi hai người lên xe Lão Ngô nhắc tới hứa hủ Tôi có nghe kể về quá trình hứa hủ Bị bắt làm con tin Cô bé đó gần như đã thuyết phục thành công Dương Vũ đầu hàng nhận tội Học trò của cậu không đơn giản một chút nào Đúng rồi Cô bé đó hơi giống cậu lúc mới gia nhập đội hình cảnh Ác chiến phết Giống anh Nhận xét này thật thú vị Quý Bạch cười cười Hôm nay sau khi xuống máy bay Nghe tin hứa hủ và triệu hàn ở công viên Anh lập tức đi thẳng đến công viên Vừa vào cổng Anh liền phát hiện tình hình bất thường Công viên buổi đêm vốn tĩnh mịch Nay trở nên ồn ào và căng thẳng Khi đi tới rừng cây nhỏ, Quý Bạch lên nhìn thấy Dương Vũ đang bắt hứa hủ. Anh định đánh bọc sườn từ đằng sau, nhưng bất chợt nghe thấy câu uy hiếp lạnh lùng của hứa hủ. Biểu hiện của cô xuất sắc hơn sự tưởng tượng của anh. Tuy là con tin, nhưng cô hoàn toàn khống chế cục diện. Lúc anh cứu hứa hủ thoát khỏi bàn tay Dương Vũ, đập vào mắt anh đầu tiên là đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh của cô. Dù vừa bị bắt làm con tin, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, Đáy mắt cô không hề xuất hiện nỗi sợ hãi vào hoảng loạn Mà chỉ là sáng tỏ và nhẹ nhõm Cô nhận ra anh Nên từ tốn chào hỏi Quý đội Trong khi cô không hề phát giác Trên cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô Có hai ba vết dao đang dị máu một cách đáng sợ tổ chất tâm lý của hứa hủ cũng là rất vững vàng Trong khi gương mặt nhỏ nhắn của cô bộc lộ vẻ ngơ ngơ của một con mọt sách Ngoài ra Một điều khiến anh bất ngờ là cô quá mạnh mai Ôm cô trong lòng phản phất không có trọng lượng Ngụ quan của cô tương đối thanh tú Chỉ là nước da quá mỏng, quá trắng Gần như không một chút sắc hồng Khiến cả người cô Giống một cương thi yếu ớt Một cô gái nhỏ bé như vậy Phản phất giống động vật nhỏ Sau này làm thế nào cùng anh vào sinh ra tử Hơn nữa Quý bạch Quý Bạch còn cảm thấy điểm gì đó không đúng Khi xảy ra sự việc anh không chú ý Bây giờ hồi tưởng lại Anh mới nhận ra Là cảm giác tay lạ thường Thì ra lúc kéo cô vào lòng Anh đã sơ ý túm phải bỗng ngực của cô Có lẽ đã quá lâu Quý Bạch không tiếp xúc với phụ nữ Xúc cảm vừa mềm mại vừa có tính đàn hồi đó Bỗng trở nên rất rõ ràng Phẳng phất còn lưu lại Ở lòng bàn tay của anh Giáng người cô nhỏ bé Nhưng xem ra cô không gầy Cố gắng gạt bỏ cảm giác lạ thường ở đầu ngón tay Quý Bạch nói với lão ngô Đúng là không đơn giản Chú gặp con tin nào còn hung dữ hơn kẻ bắt cóc trước Lão ngô cười cười Quan trọng là một cô gái nhỏ Nhưng có sức bộc phát rất kinh khủng Hai người đều mỉm cười Lão ngô nói tiếp Cậu hãy dạy bảo tử tế Sau này có khi trở thành nữ thần thám cũng không biết chừng Chỉ có điều tố chất thể lực của cô bé đó hình như không ổn Đây cũng là một vấn đề Sẽ không có vấn đề gì đâu Quý Bạch nhách miệng Bắt cô ấy mệt đến mức chóc mấy lớp ra Tố chất thể lực tự nhiên sẽ tốt lên thôi Trường 10 Ốc sen chạy Sáng hôm sau, lúc hứa hủ tình giấc năm dấu tay đỏ thẫm trên ngực vẫn chưa tan hết Làn da cô vốn dĩ rất trắng Nên khi soi gương Bản thân cô cũng cảm thấy trông hơi đáng sợ Thế là hứa hủ thoa ít dầu hoa hồng lên Làm toàn thân cô đều tỏa ra mùi dầu Đến văn phòng Diều mông ghé sát ngủi ngủi Hôm qua bạn bị thương ở đâu à? Bầm tím một chút thôi Hứa hủ trả lời một lúc sau Quý Bạch đút hai tay vào túi quần Thong thả đi vào văn phòng Anh gật đầu chào hỏi mọi người Rồi vào phòng làm việc của anh Nếu là cô gái khác Xảy ra vụ đụng chạm như ngày hôm qua Chắc chắn sẽ ngựa ngùng xấu hổ khi gặp Quý Bạch Tuy nhiên Hứa hủ về phương diện này Dây thần kinh vốn bị đơ Nên cô không hề có cảm giác Chỉ lịch sự trao hỏi Quý Bạch Thần kinh của Quý Bạch Không có gì khác thường Nhưng anh hiểu rõ và biết cách khống chế bản thân Anh hiểu việc anh lưu luyến Xúc cảm mềm mại đó Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường Của một người đàn ông đè nén dục vọng quá lâu Vì vậy đêm qua sau khi về nhà Anh lập tức tắm nước lạnh Mọi ảo tưởng tan biến hoàn toàn Hôm nay nhìn thấy hứa hủ Anh cũng không nảy sinh suy nghĩ khác Này Bạn có cảm thấy sau khi sếp trở về không khí trong văn phòng hơi kháng khác không? Diêu mông đưa mắt về văn phòng quý bạch, hỏi nhỏ Hứa hủ gật đầu Điều khác biệt là càng căng thẳng hơn mọi người nói nhỏ, nói nhanh hơn thường lệ Tuy nhiên, hứa hủ khá thích ứng với bầu không khí đó Bởi vì vụ án dương vũ có nhiều công việc sau đó, ngày hôm nay cả hứa hủ và Diêu mông đều vô cùng bận rộn Đến buổi chiều Hồ sơ vụ án về cơ bản đã chỉnh lý xong xuôi Hứa hủ còn chưa kịp thở hát ra Điện thoại trên bàn đổ chuông Là Quý Bạch gọi Em vào đây Hứa hủ đi vào văn phòng của anh Quý Bạch tự người vào thành ghế phía sau Tay cầm tập tài liệu Đầu cũng không hề ngừng lên Đóng cửa Hứa hủ đóng cửa Ngoan ngoãn đứng yên Quý Bạch nhướng mắt nhìn cô Ngồi đi Hứa hủ ngồi xuống, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh đang chiếu tướng cô. Hứa hủ liền nhìn thẳng vào quý bạch. Gương mặt anh Tuấn tú sạch sẽ, đôi mắt đen hơi nheo nheo, có ý vị đánh giá hứa hủ. Hứa hủ thích quan sát đôi mắt của người khác, bởi vì nơi ấy ít nhiều bộc lộ tâm trạng của người đó. Nhưng đôi mắt quý bạch bất cứ lúc nào cũng có vẻ biếng nhác và lãnh đạm, khiến người khác không thể nắm bắt. Em là cảnh sát đầu tiên bị tội phạm bắt làm con tin trong 10 năm trở lại đây Quý Bạch nói Em định giải thích thế nào Thanh âm của anh trầm thấp và nghiêm nghị Ánh mắt anh lúc này như phủ muốn lớp băng Hứa hủ nghe nói Trước đây anh đã từng khiến mấy nữ cảnh sát trong cục bật khóc Khi dạy bảo họ Nhưng hứa hủ không hề tỏ ra cuộn bách Cô trả lời Em thấy không cần giải thích Không phải hứa hủ không có cảm giác xấu hổ, mà do trạng thái tâm lý của cô quá ôn hòa. Cô biết thể trạng luôn là điểm yếu của mình, nhưng cô cho rằng bất cứ người nào cũng yếu kém về một mặt nào đó. Một khi đã cố gắng hết sức, con người tại sao phải cảm thấy nhục nhã vì sở đoàn của mình. Quý bạch không lên tiếng, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Hứa hủ thản nhiên đối mắt anh. Một lúc sau, đáy mắt anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Ý cười này khiến hứa hủ bất chợt cảm giác một áp lực vô hình, phẳng phất sẽ có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, quý bạch ném tập tài liệu xuống bàn. Hứa hủ liếc qua, phát hiện là sơ yếu lý lịch của cô. Cột thành tích thể lực bị quý bạch dùng bút đỏ khoanh tròn. Em đã đạt yêu cầu. Hứa hủ nhấn mạnh. Trong cả đội hình cảnh, em là người duy nhất đạt yêu cầu về môn thể lực. Quý bạch nói lãnh đạm. Những người khác đều là xuất sắc. Hơn nữa tôi vừa điều tra ra, tùy đạt yêu cầu, nhưng em đứng độ sổ toàn khóa học. Lần này, gương mặt hứa Hủ nóng gian. Dù sao đối với một sinh viên xuất sắc, cách nói cực đoan độ sổ toàn khóa học vẫn khiến cô nhói đau trong lòng. Quý Bạch nhìn cô chăm chú. Trong 3 tháng tới đây, thể trạng của em phải đạt từ yêu cầu nâng đến mức tốt. 3 tháng này em không được ra ngoài làm nhiệm vụ. Chỉ làm việc ở văn phòng, tôi không cần một cấp dưới có thể bị bắt làm con tin bất cứ lúc nào, khiến cả đội bị liên lụy. Rời khỏi văn phòng của Quý Bạch, hứa hủ hơi ủ rũ, bởi cô không thể xác định liệu cô có hoàn thành mục tiêu Quý Bạch đề ra được không. Kể từ giây phút đó, hứa hủ bị một áp lực có khả năng không hoàn thành mục tiêu đầy nặng lên người. Sau khi tan sở về nhà, cô lập tức mở máy vi tính tìm kiếm tài liệu có liên quan, để ra kế hoạch nâng cao thể lực. Kế hoạch này vô cùng hà khắc, cô phải tiến hành tập luyện căng thẳng, đồng thời cũng cần tăng khẩu phần. Tối hôm đó, hứa tuyển gọi điện thoại, hỏi hứa hủ đã giải quyết xong vụ án hay chưa. Anh muốn giới thiệu một người đàn ông làm kỹ thuật IT cho cô. Hứa hủ gật đầu đồng ý. Hứa tuyển nghe ra em gái có tâm trạng không vui. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, anh cười đồng tình. Cấp trên của em nói không sai Với thể trạng này của em mà đi bắt tội phạm Anh cũng không yên tâm Đối với hứa hủ Tập luyện là một công việc gian khổ Do đó cô cảm thấy không nên bạc đãi bản thân 6 giờ sáng ngày hôm sau Cô ra khỏi nhà Mua một phần ăn sáng rất ngon lành Rồi mới đi đến cục cảnh sát Bên cạnh cục cảnh sát Có một sân tập luyện Thuộc về trường cảnh sát Lúc này trời chưa sáng hẳn Lớp sương mù mỏng bao phủ cả đường chạy bộ Hứa hủ đeo tai nghe nhạc Bắt đầu chạy chậm chậm như thương lệ Có vài người đàn ông trẻ tuổi tráng kiện Và đàn ông trung niên chạy lướt qua người cô Đa số bọn họ mặc áo may ô của cảnh sát Hứa hủ vừa chạy được 2 vòng Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng Em là Oxena Hứa hủ mạnh đầu Bắt gặp quý bạch mặc áo phong màu xám quần thể thao màu đen đứng bên cạnh cô Anh rõ ràng đã chạy bộ từ lâu ngực có lưng áo dính đầy mồ hôi mái tóc ngắn ướt nhẹp gương mặt anh hơi ứng đỏ dưới ánh sáng ban mai gương mặt anh tuấn và sạch sẽ của quý bạch hết sức nổi bật nhưng biểu cảm của anh lại rất nghiêm nghị anh cho mẹ nhìn hứa hủ Bởi vì cách nhau rất gần mùi mồ hôi và hơi thở nóng hổi của người đàn ông sọc vào mũi hứa hủ theo phản xạ có điều kiện Hứa hủ lùi về sau một bước cửu chỉ này rơi vào mắt Quý Bạch Giống như động vật nhỏ kinh sợ Nam nữ khác biệt Anh không ép cô mà chỉ cất giọng lạnh lùng Chạy nhanh lên Hứa hủ vô cùng cực nhọc Dùng toàn bộ sức lực tăng tốc Cô không phải sợ Quý Bạch Chỉ là cô nghe nói Quý Bạch từng tống cổ mấy người anh không hài lòng Khỏi đội cảnh sát hình sự Chưa bao giờ nương tay Hứa hủ muốn làm cảnh sát hình sự Cô tuyệt đối không để bản thân bị đuổi khỏi đội Hơn nữa Cô cũng hiểu rõ Quý bạch đưa ra yêu cầu thế lực Thật ra cũng muốn tốt cho cô mà thôi Bởi vì sợ quý bạch chạy theo sau Nên hứa hủ không dám thà lòng bản thân Đến khi chạy hơn nửa vòng sân Hứa hủ mới phát giác đằng sau không có tiếng bước chân Cô ngoảnh đầu Sương mù đã tan đi ít nhiều Quý bạch không hề bám theo cô Hứa hủ thở phào nhẹ nhõ Giảm tốc độ Dù sao thế lực cũng phải từ từ Chứ không thể một bước có tiến bộ liền Ai ngờ vừa chạy thêm nửa vòng Hứa hủ liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc Ở khu vực có dụng cụ tập luyện Lúc này Sương mù dần tan biến hết Tia nắng ban mai chiều xuống bãi cỏ Quý bạch đứng quay lưng về phía hứa hủ Anh đang cầm một dụng cụ nào đó Trông có vẻ rất nặng Bóng lưng của anh tương đối cao lớn Dưới lớp áo phong mỏng Đường nét cơ bắp chắc mịch từ từ lộ rõ Khi anh buông dụng cụ Cơ bắp lại thu về Phần lưng lại biến thành cân đối thon gọn Tạo thành dáng vẻ ôn nhu dưới ánh mặt trời Từ trước đến nay Hứa hủ luôn có cảm giác quý bạch rất cao lớn Nhưng không vạm vỡ Ai ngờ anh lại có cơ bắp rắn chắc như vậy Mặc dù chưa từng yêu đương bao giờ Hứa hủ vẫn biết thưởng thức vẻ đẹp bề ngoài Trên thực tế Cô không thích những người đàn ông cơ bắp vạm vỡ Mà thích loại đàn ông thanh tú nho nhã hơn Đứng ở góc độ thẩm mỹ của cô Quý Bạch tương đối đẹp trai Nhưng việc anh có cơ bắp đầy mình Cho dù không lộ rõ Cũng vẫn khiến ngoại hình của anh bị mất điểm trong mắt cô Cứ hủ đang thất thần Quý Bạch dường như phát giác có ánh mắt ở sau lưng Anh đột nhiên quay đầu Giữa ánh nắng buổi sớm giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt góc cạnh của anh Đôi mắt đen nhìn cô chăm chú Phan Vật lặng lẽ chất vấn. Tốc độ của em là kiểu gì thế? Cứ Hủ tự hồ bị chạm điện, cô lập tức tăng tốc chạy qua người anh. Chạy bộ xong mới là 7 giờ rưỡi sáng, văn phòng không một bóng người. Cứ Hủ không thích mùi giờ mở ở căng tin trên đỉnh lầu. Cô đặt đồ ăn mua lúc sáng sớm vào phòng họp nhỏ, lấy một tờ báo để bên cạnh rồi đi ra ngoài. Cục cảnh sát có chỗ tắm rửa dành riêng cho nhân viên Hứa hủ tắm sạch sẽ và quay về văn phòng Đã là 20 phút sau đó Vừa đấy cửa phòng họp nhỏ Cô liền ngận người Quý Bạch đang ngồi ở vị trí cô vừa chọn Tay trái anh cầm tờ báo Tay phải đang bỏ miếng sủi cảo nhân tôm vào miệng Hộp đồ ăn sáng trước mặt anh đã trống không Thấy hứa hủ đứng ở đó Quý Bạch nhớ mắt nhìn cô Ngồi đi Hứa hủ vẫn chưa kịp bừng tỉnh. Tại sao anh lại chèn bữa sáng của cô? Quý Bạch vẫn không rời mắt khỏi tờ báo. Thanh âm trầm thấp của anh không nhanh không chậm. Tôi ăn bữa sáng của em, là muốn cho em hay. Là một người cảnh sát hình sự, cần phải biết cách đối nhân xử thế. Công việc của người cảnh sát hình sự, cần dựa vào quần chúng cung cấp manh mối. Một người cảnh sát chỉ hiểu chuyên ngành, mà không hiểu nhân tình thế thái thì làm sao có thể nhận được sự ủng hộ của quần chúng. Hứa hủ tiếp tục ngây người. Quý Bạch vẫn cất giọng đều đều. Tôi biết em chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Coi như em vẫn chưa đến nỗi quá bi đát. Có điều sau này em khỏi chuẩn bị. Trong đội của tôi không cần mấy trò này. Bây giờ hứa hủ mới biết. Quý Bạch đã hiểu nhầm. Thật ra cũng không thể trách Quý Bạch tự mình đa tình. Anh không thích mùi dấu mỡ ở nhà ăn của cục. Mỗi ngày, sau khi tập thể dục buổi sáng xong, anh đều ăn chút đồ ăn ở phòng họp nhỏ, tiện thể đọc báo chí. Nhiều năm qua, tất cả mọi người trong đội đều biết thói quen này của anh. Hơn nữa, anh nhất định ngồi ở vị trí đó. Ánh sáng vừa vạn chiếu vào mà không quá nhức mắt. Hôm nay, vừa bước vào phòng họp, anh lên nhìn thấy hộp đồ ăn và tờ báo xếp ngay ngắn ở vị trí của mình. Văn phòng chỉ có hứa hủ xuất hiện trước đó. Nên đồ ăn chắc chắn do cô chuẩn bị Trước kia cũng có một vài lần Các cô cảnh sát tự động đẩy cửa phòng họp Hỏi anh có cần dùng bữa sáng không Nhưng anh đều từ chối Bây giờ đối tượng là hứa hủ Anh không cho rằng cô có ý đồ khác Anh chỉ nghĩ Cô bé mọt sách này biết lấy lòng cấp trên Cũng là điều đáng quý Anh không thể đạ kích sự cố gắng của cô Một cách thẳng thừng Thôi thì anh chấp nhận Tiện thể chỉ bảo cô cách đối nhân xử thế Hơn nữa, đồ ăn sáng cô mua là món sùi cạo nhân tôm mà anh thích nhất. Đến khi Quý Bạch nói xong, anh liền thấy đôi mắt đen lây của hứa hủ nhìn anh chăm chú, cặp lông mày thanh Tú trao lại. Anh nhầm rồi, đây là đồ ăn sáng của em, không phải chuẩn bị cho anh. Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng trong giây lát. Quý Bạch đặt tờ báo xuống bàn, nhìn hứa hủ chằm chằm mà không lên tiếng. Lúc này, hứa hủ mới lờ mờ cảm thấy lời nói của cô quá thẳng thắn Cô đảo mắt qua mặt Quý Bạch Đắn đo 1-2 giây rồi quyết định thỏa hiệp Nếu anh thích Ngày mai em sẽ mang cho anh một phần Không cần Quý Bạch đứng dậy Hình bóng cao lớn như cây cổ thụ bao trùm người cô Anh nở nụ cười nhạt nhạt Nếu là như vậy Tôi không thể ăn không bữa sáng này Ngày mai em hãy đến sớm hơn hôm nay một tiếng đồng hồ Cô sẽ đích thân giám sát Đến sớm một tiếng đồng hồ Có nghĩa là ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng Hứa hủ còn ngay ra Quý mạch đã đi lướt qua người cô Rời khỏi phòng hội nghị Khi hứa hủ chạy lên căng tin Đồ ăn sáng đã bán hết Cô đánh phải ôm bụng đói quay về văn phòng Một lúc sau Đồng nghiệp lần lượt đi lên Diêu mông rách hai túi bánh bao nhỏ Đầu đội cười rạng rỡ từ cửa phòng Bánh bao vừa ra lò, rất nổi tiếng ở khu vực nhà em. Em mua thêm một túi, có ai ăn không ạ? Mọi người đều nói ăn rồi. Diều mông xách túi bánh bao đi tới cửa văn phòng của Quý Bạch. Xếp đã ăn sáng chưa ạ? Quý Bạch đang đọc báo, tờ báo che khuất mặt anh, chỉ có giọng nó nhàn nhạt, nhạt vọng ra. Tôi ăn rồi. Diều mông thẻ lưỡi, cầm túi đồ ăn về chỗ ngồi. Cô bắt gặp đôi mắt đen lấy của hứa hủ Đang nhìn chằm chằm vào túi bánh bao trên tay cô Sau đó Hứa hủ mở miệng Thanh âm có vẻ ủ rũ Có thể cho mình một túi không?